các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kiều lòng, nhưng anh không còn thì giờ lăn lỉ tiếp, anh đành bảo: "Em không hát cũng được, nhưng vào trong ngồi chờ rồi phone cho mẫu nó tới đón, chứ em đứng ngoài này làm gì?" Rồi đi lau nước mắt bảo Trường: "Cảm ơn anh. Anh vô đi. Trễ giờ rồi. Em đón taxi về cũng được. Còn hôm nào rảnh thì anh em nói chuyện nhiều." Trường thở dài. <cười> Ừ thôi em về Cho anh gửi lời thăm Mậu nhé Dứt lời trường chạy nhanh vào hậu trường Jody đứng thêm vài phút nữa Đưa mắt nhìn quanh tìm điện thoại công cộng Để gọi về cho Mậu Nhưng gần chỗ nàng đứng không có cái nào Quay vào mượn phun của phòng trà Thì nàng không muốn Vì tự ái còn đang chất đầy trong lòng Nàng nghĩ đến lát nữa khi trở về Chắc chắn Mậu sẽ ngạc nhiên lắm Và Mậu sẽ còn ngạc nhiên một cách thích thú hơn Khi nghe nàng báo tin Từ nay nàng không đi hát nữa Nàng vẫy một chiếc taxi dừng lại và đưa nàng về nhà. Tới trước cửa Jordi bước xuống rồi lầm lỗi bước vào. Hương thơm của nhiều loài hoa trong vườn thoang thoảng bay trong không khí dịu mát của trời đêm. Nàng bước lên thềm, tra chìa khóa vào ổ và đẩy rộng cánh cửa. Từ chỗ nàng đứng, nhìn sâu vào tới tận chiếc bàn ăn rộng kê sát bức tường sau thông sang nhà bếp, Jordi giật mình há mồm đứng chết lặng vì một cảnh bất ngờ đang diễn ra trước mắt. Sáng dần lên, leương rực rỡ tỏa sáng, tràn ngập căn nhà bếp, nàng thấy một cô gái tóc đen mặc cái tee sọc màu trắng mà chiều dài chỉ vừa tới chấm mông, phía dưới không mặc gì cả, đang bưng ly nước đứng nói chuyện với mậu, trong lúc mậu ngồi ở cái ghế ngay trước mặt. Vừa nghe tiếng mở cửa, cô gái quay ngoắt lại, kinh hãi kêu rú lên, bôi buông vội ly nước xuống bàn ăn và chạy vào buồng ngủ bên cạnh. Mậu cũng đứng bật dậy, cuống cuồng chạy theo. Trên người mậu cũng may, còn có cái quần lót, cho nên trông cũng không đến nỗi tội lỗi lắm. Jody thắn thờ tiến lên vài bước, cú chấn át trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực. Nàng muốn gào thét chửi rủa cho hạ giận, nhưng có lẽ nỗi đau quá lớn làm nàng liệm hẳn người đi, không nói gì được nữa. Miệng đắng chát, cổ họng khô như lửa đốt, nàng lào đào quay ra và cứ thế lưỡng thựng, bước từng bước không hồn trên lề đường vắng. Chào ôi, giả như hôm nay không giận hoàn cảnh mà bỏ về bất thình lĩnh, thì sự phản bội của kẻ nội thù này biết đến bao giờ mới phát hiện được. Cuộc vụng trộm khốn nạn kia đã diễn ra trong căn nhà này từ bao giờ? Mới đây hay đã cả nửa năm từ khi Jody đi hát? Việc cách dễ dàng và an toàn quá, bởi thời khóa biểu những đêm cuối tuần của Jody luôn luôn cố định. Mậu đưa Jody đến phòng trà rồi về nhà nằm chờ. Sau nửa đêm, khi nào Jody điện thoại về, Mậu, mang xe ra đón Jo đi cứ lảo đảo cắm đầu bước đi dù chẳng biết đi đâu hình ảnh cô gái tóc đen dáng người đầy đặn và hình như cao hơn Jodi còn hiện rõ trong trí nàng như khiêu khích lối ăn mặc khêu gợi ấy toàn thân chỉ có mỗi một cái áo thôn ngắn cún cỡn chính là sở thích thường nhật của Mậu bởi Mậu vẫn thường bắt show mặc như vậy mỗi buổi tối Jo mở bóp tìm gói clinic lau nước mắt một chiếc taxi chạy ngược chiều giảm tốc độ khi đến gần Jody Tài xế nhìn nàng Hỏi ý Jody gật đầu và dừng lại Chẳng biết đi đâu Nàng lại bảo Tài xế cho chạy trở lại phòng trà Venus Đi được nửa đường Jody lại đắn đo Mới lúc nãy trường chạy ra năn nỉ không thèm vào Bây giờ tự dưng vác mặt đến Mọi người sẽ nhìn nàng ra sao Nhất là hoàn cảnh Từ nay sẽ còn coi nàng ra gì nữa Nhưng đi đâu bây giờ Tạm thời Jody chưa nghĩ ra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 Sẽ ngồi yên cho đến khi phòng trà đóng cửa rồi tính sau về phần trường ngay sau khi trào từ giã Jody ngoài lề đường Anh chạy thẳng vào hậu trường và đề nghị Hoàng Cảnh ra nói vài câu với Jody cho êm chuyện Nhưng Hoàng Cảnh lắc đầu Cái mẹ nó, không vô thì thôi Không còn chọn lựa nào khác Trường đánh nhắc lại đề nghị là đưa Hiên ra Hoàng Cảnh bực bội chửi đồng Còn mấy đứa ca sĩ kia đâu Thằng Đình Lân thằng Cẩu Lưu con Ngọc Nhi con Phụng Tú giờ này sao chưa tới trường tặc lưỡi gắt nhẹ bữa nay Đình Lân với lại Phụng Tú đi hát đám cưới chính anh nói với tôi mà còn mấy người kia thì tại chương trình xếp người nghe chuyện hot nhất tại đọc